các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoặc là đi thăm thẳng cảnh chỗ nào đó chứng tỏ có thời gian quen biết nhau, chứ không phải là chỉ có thỏa thuận mua bán rồi, rồi những thư từ qua lại hoặc email hoặc điện thoại biên nhận ôten rồi qua tặng, vân vân, nói chung là phải thuyết phục cơ quan di trú để họ tin là hai người lấy nhau thật. Ông Thiện ngồi lắng nghe nhưng miệng nhai bánh ngọt liên tục, những cái bánh eclaire, bánh su Nño nhỏ, nhỏ ông thấy rất ngon miệng vì không ngọt lắm. Bà thiện thì chăm chú theo dõi câu chuyện, chưa đụng đến đĩa bánh và tách trà trước mặt. Bà chỉ nghĩ đến việc con gái bà qua Mỹ, nếu thuê người ta làm hôn thú thì phải trả đến 30.000 đô, mà tự dưng bây giờ gặp quý nhân không mất đồng bạc nào thì quả là chúa thương gia đình bà một cách đặc biệt. Ông Quang vừa dứt lời, bà chen vào ngay. Ờ thì nếu thế thì tôi thấy cũng dễ Tuần tới này anh đi Hà Nội Anh cho cháu nó đi theo Rồi cứ chụp cả một đống hình vào làm bằng chứng Có được không nào Nghe bà Thiện đặt vấn đề Ông Quang càng ngại hơn Nhưng nể quá không nỡ nói ra trước mặt Giang Có ông Thiện đi chung Thì họa may ông còn có thể chấp nhận Chứ đi một mình với Giang Thì mặc nhiên coi như ông đã đồng ý lấy Giang Nếu không thì cũng là Chủ tâm lợi dụng Đưa con gái bạn vào khách sạn Ông tự trách mình từ hôm qua đến giờ đã không trả lời thẳng ông Thiện là mình không nhận lời, để bây giờ cả nhà ông nhất là bà Thiện cứ tràn trề hy vọng. Trung Quy cũng tải ông quá yếu lòng, nghe chuyện thất tình của Giang rồi nảy sinh xúc động nhất thời. Ông tự nhủ là phải dừng lại ngay, bây giờ vẫn còn kịp. Quyết định như thế, ông không trả lời câu hỏi của bà Thiện, không đề cập đến chuyến đi tuần tới với Giang. Ông phân vân một chút rồi quay sang hỏi Giang: cháu đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ sợ cháu qua Mỹ một thời gian thấy chán quá thì cháu lại đòi về. <cười> thì chú lại bảo lãnh người khác. Rồi cô nghiêm mặt bảo: "Thôi, cháu nói là cho nói đùa vậy thôi. Chứ cháu nói thật là mơ ước của cháu là đi Mỹ, ý cháu chứ không phải ý bố mẹ cháu đâu." Ông gật đầu nói: "Chú biết." Rồi đăm chiêu nâng tách cà phê nhấp một ngụm. "Ông thiện nhắc. Mày ăn bánh đi chứ." Bánh ngọt ở đây khá lắm, đúng là bánh của Tây đó, rất ít đường Khác hẳn bánh chợ lớn hoặc là made in China Bà Thiện ngượng nghịu nhìn chồng nói Ông rõ hay, một mình ăn hết gần cái bánh rồi bây giờ mới nhớ tại anh Quang <cười> Không phải đâu chị ạ, tại tôi, tại tôi mãi nói chuyện quên cả ăn Chị với cháu Giang ăn đi, tôi no quá rồi Tuần tới anh Thiện phải đi làm lại rồi tuần này để tôi tầm bổ cho anh lấy lại sức Bà Thiện lại quay trở về đề tài cũ hỏi ông Quang Thế hôm nào anh mới ra Hà Nội Đã lấy vé máy bay chưa Tôi định thứ hai Anh Thiện đi làm thì tôi cũng đi luôn Không không cần lấy vé trước chị ạ Ra quẩy vé phi trường lấy cũng được Chỉ khoảng 200 đô thôi vừa đi vừa về Giang chen vào nói Vậy chứ chú đi bao lâu hả chú Ông Quang muốn nhân câu hỏi của Giang Trả lời cho rõ là ông chỉ có ý định đi một mình Tránh sự hiểu lầm mập mờ cho cả nhà Cho nên ông nhấn mạnh Chú định ra ngoài ấy khoảng 10 ngày, ở Hà Nội vài hôm rồi chú về làng cũ ở Sơn Tây. Chú vào Nam khi mới 4 tuổi nên hoàn toàn chưa biết gì về quê hương. Sài Gòn thì vì có bố mẹ cháu, có cô lệ quyên nên chú mới ở lâu, chứ thật ra thì chú chỉ muốn về ngoài Bắc thăm tránh quán của mình thôi. Nói xong câu ấy, ông Quang dơ tay gọi bồi tính tiền, 4 người đẩy ghế đứng dậy bước ra hành lang. Giang chở mẹ về, còn ông Thiện đưa ông Quang lại căn nhà cô em, tương đối cũng gần khách sạn nơi ông tạm chú. Đêm hôm đó, nằm chăn chở một mình trong khách sạn, ông Quang thao thức mãi không ngủ được vì chuyện của Giang. Ông chẳng ngờ chuyến này về lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ xa Sài Gòn, gặp lại người bạn cũ trí thân. Trong khi ông vui mừng sống lại những kỷ niệm tuổi trẻ rất hồn nhiên, thì lại đụng phải một chướng ngại làm ông phải bận tâm. Bản ông nhớ ông bảo lãnh con gái sang Mỹ, ông cũng có thể giúp được vì vừa tội nghiệp hoàn cảnh của Giang, vừa vì nể nang tình bạn, đưa Giang sang bên ấy hoặc cho cô đi học, hoặc để cô phụ việc đứng bán hàng với con gái ông ở quầy fast food. Tính toán sơ khởi là như thế, nhưng bây giờ nằm nghĩ lại thì ông thấy không ổn. Dù thế nào đi nữa khi ông làm giấy tờ đưa Giang qua Mỹ, ông cũng sẽ bị mang tiếng là về Việt Nam lấy vợ trẻ. Mà người đầu tiên nghi ngờ ông sẽ là con kim, con gái ông. Chú chú, cháu cháu chỉ là tiếng sưng hô bề ngoài để che mắt thế gian mà thôi. Thiên hạ sẽ dị nghỉ, các con sẽ coi thường. Nếu ông muốn lấy vợ trẻ thì thiếu gì người còn trẻ hơn Giang, việc gì phải lấy con gái của bạn mình. Mà thật sự thì cũng có lúc ông xúc động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net